Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một lúc rồi mới nói tiếng như mũi kêu. Cô ấy không chịu gả cho tôi. Ừ, Mai Như U ngẩn ra. Tôi đã cầu hôn cô ấy, nhưng cô ấy không chịu cùng tôi kết hôn. Cho là Mai Như U không nghe thấy, anh cẩn thận lặp lại lần nữa. Vừa vạn là âm nhạc trong câu lạc bộ trần Thiên đã đi giọng nói của anh. Mai Như U há miệng lớn đến nỗi, có thể nhét vào một trái trứng đà điểu. Một người đàn ông hoàn hảo như cậu ta biết bao nhiêu cô gái muốn ngồi vào vị trí con dâu lớn của vũ ra thế mà lại có người cự tuyệt khó trách cậu ta bị đả kích tinh thần xa sút như vậy không nghĩ tới một người lúc nào cũng được phụ nữ bao vây quan tâm như cậu ta cũng có ngày hôm nay đúng thật là làm cho người ta bất ngờ mà đột nhiên cô bắt đầu có hứng thú với lâm nghi chăn này rồi tránh để nụ cười bật ra khỏi môi mai như u ho khan mấy tiếng cậu đã hỏi cô ấy nguyên nhân tại sao chưa Vũ Triều Duy trầm mặc, không phải anh không muốn hỏi, mà là anh hy vọng cô có thể tự nói với anh. Tôi có đầy đủ thông tin xuất thân của cô ta, nếu như cậu muốn. Mai Như U thấp giọng cười nói. Vũ Triều Duy liếc xéo cô một cái, xốc áo khoác lên, xoay người định đi thì gặp Vũ Triều Huấn thản nhiên đi vào. Anh hai, sao anh lại ở đây? Thật đúng lúc là em cũng muốn tìm anh. Vũ Triều Huấn ưu nhã ngồi lên ghế, nhìn Mai Như U. Tiểu U, tôi tìm thấy Văn Khôi rồi. Anh ta đã chạy đến chỗ nào vậy? Mà nhiều ủ tức giận bĩu môi, hại cô mỗi lần muốn tìm tư liệu đều phải làm thủ tục mới có thể vào hệ thống nội bộ trung ương của thiên địa môn. Vì kho tư liệu của thiên địa môn từ trước đến nay đều do văn khôi phụ trách quản lý. Ở bệnh viện, Vũ Chiều Huấn ngoắc tay gọi người phục vụ. Cho tôi ly nước. Chẳng lẽ anh ta sắp chết ư? Không có tin tức gì, điện thoại cũng không liên lạc được, làm cô rất buồn bực. Không phải anh ta, mà cũng không khác lắm. Anh ta thế nào rồi? Vũ Chiêu Duy ngồi lại trên ghế, chân mày trao lại. Lại có người có thể tổn hại được Văn Khôi sao? Anh ta hiện giờ không khắc gì cái sắc không hồn, như người vô dụng. Vũ Chiêu Huấn thành thời uống cạn lì nước, tuy nhiên đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng khó có thể phát hiện. Nếu mọi người không nhìn thấy anh ta, thì tuyệt đối sẽ không tin đó từng là người lúc nào cũng bình tĩnh, cười nói điềm đạm tài giỏi của thị địa môn Văn Khôi. Anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mai Như U gỡ xuống khuôn mặt cười đùa, thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc. Trong lúc vô hình phát ra khí thế nghiêm nghị tôn quý, sâu trong đôi mắt không có nửa ý cười, lạnh lẽo thấm vào tim phổi. Người phục vụ gần đó cũng không khỏi rung mình. Lại nói chuyện này cùng chị dâu có chút quan hệ. Vũ Chiêu Hấn liếc nhìn khuôn mặt như không có chuyện gì của Vũ Chiêu Duy. Anh còn nhớ chuyện lần trước anh nhớ em không? Người bạn mất tích của Nghi Trăn, cậu tìm được rồi sao? Vũ Chiêu Duy cũng không kinh ngạc hiệu suất làm việc của cậu ta Chính xác Chỉ là tình hình hiện giờ của cô ấy Không được lạc quan lắm Tốt nhất anh nên nói chị dâu cần chuẩn bị tâm lý Mai Như U và Vũ Chiêu Duy Hai người nhìn nhau cùng nín thở Chờ Vũ Chiêu Huân nói tiếp Chu Đình xảy ra chút chuyện bất chắc Đến nay vẫn hôn mế bất tỉnh Mà Văn Khôi lại đang ở bên cạnh trong chừng cô ấy Văn Khôi ở cùng với Chu Đình Vũ Chiêu kinh ngạc nhíu mày Tại sao bọn họ lại ở cùng nhau Không chỉ có hai người kinh ngạc Ngay cả em cũng ngạc nhiên Không ngờ tên tiểu tử Văn Khôi này giữ bí mật sỏi như vậy Lại có thể lui tới với cô bạn gái này gần 10 năm rồi Bạn gái của anh ta là Chu Đinh Mai Như U không biết nghĩ gì Dũ mí mắt xuống Đã phong tỏa tin tức chưa Vũ Châu Huấn gật đầu Văn Khôi đã cảnh cáo tôi Nếu có bất cứ một bóng người nào của thiên địa môn ở xung quanh đó Thì anh ta sẽ lập tức rời đi Biến mất mãi mãi Anh ta nói được là làm được Anh không tính là người của thiên địa môn chứ Vũ Chiêu Duy rời khỏi ghế Trong đầu đang nghĩ không biết phải nói với Lâm Nghi chăn như thế nào Anh hai Đây là bệnh viện Chu Đình đang nằm Vũ Chiêu Huấn đưa ra một tờ giấy nhỏ Chiêu Duy Mai Như U lông mày nhíu chặt hít sâu Tất cả trông cậy vào cậu Chiêu Duy cười nhạt xoay người rời đi Tôi cảm thấy Vẫn nên báo với lão đại một tiếng Mai Như U lầm bầm Nghiêng đầu cùng Vũ Chiêu Huấn nhìn nhau cười khổ Anh muốn đưa em đi đâu? Sáng sớm, Vũ Triều Duy kéo Lâm Nghi Trăn đang trong mộng đẹp dậy, muốn cô ra ngoài cùng anh. Đến nơi rồi em sẽ biết. Hôm nay anh không phải đi làm sao? Thật tốt quá, đây gọi là hẹn hò sao? Cô bắt đầu cảm thấy phấn khởi. Vũ Triều Duy thấp giọng ừ một tiếng. Chút nữa đến đường cao tốc, em phải thắt dây an toàn vào. Nhưng chiều nay em có giờ học, anh có thể đưa em trở về không? Lâm Nghi Trăn vừa nói vừa thắt dây an toàn. Vũ chiều Duy một bên chuyên chú lái xe, một bên trả lời. Anh đã giúp em xin nghỉ 3 ngày rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net